Tám Bính về Nam Định thuê một căn nhà gần bến Tân Đệ được nửa tháng nay. Sáng nay, Bính lại dậy thật sớm ra cửa ngóng ngóng năm. Đã hai chuyến tàu rồi, mỗi chuyến 3 ba ngày mà năm vẫn chưa thấy về. Ngoài đường, đàn xẻ líu tíu càng làm cho Bính buồn chồn nóng ruột. Trước mắt Bính, nắng vàng rực rỡ phất phới trong ủng rột như những tia sáng hấp hối của chiều tàn vậy. Ăn cơm chưa xong, Bính lại chờ. Rồi chiều Rồi tối. Lúc ấy tàu Nam Hải nhân cơn nước lên lặn ra khỏi bãi, kéo một hồi còi dài, đoạn mở thêm tốc lực máy chạy. Hành khách nhao nhao lên vì mừng rỡ. Một phần đông người vẻ nam định xem hội phủ dày, thấy tàu xô phải bãi đá tưởng đến nhớ mất. Năm Sài Gòn cũng mừng lắm, chiết hết vì năm đã thoát khỏi tay một người mặt tham, tốn công phu dò hỏi lùng bắt năm ở ngoài Hải Phòng, sau vì một món hàng vừa lọt vào mắt năm ngồi gần đấy, đàng cuối bong, người đàn bà đứng tuổi ăn vận không sang trọng lắm, nhưng đứa bé ngồi trong lòng thì dễ thương quá. Chiếc khánh vàng lủng lẳng dưới chiếc vòng cổ bằng vàng, những vòng chân vòng tay của nó toàn bằng vàng, làm cho năm hoa cả mắt. Các thứ ấy sẽ cho năm bao nhiêu sự tiêu pha sủng dưỡng, bán đồ vàng sẽ lấy được kia, làm đến sổng đĩa, đánh gấp thiết mà chúng luôn mời tay. Lúc đó, trên thế gian này Trặc bua trời cũng kém nắng. Nhưng người đàn bà ấy cẩn thận lắm, năm Sài Gòn cố làm ra vẻ tự nhiên hiền từ, song không thể nào gần được đứa bé. Năm đã phải giật mình vì câu nói, để họ thế này thì chó nó tớp mất còn gì. Khi người đàn bà đó cầm chân thằng bé kéo ra kéo vào, vừa cười giòn giã. Chắc đứa bé được nâng niu tầm bổ cực kỳ sung sướng nên nước da nó mới trắng hồng, chân tay mấy bụ bẫm như thế ném ví với trứng gà hay với bột nặn thì trứng gà và bột nặn cũng còn kém. Thăm nào, nó chừng lên 5 lên 6 rồi, đang tuổi chạy nhảy, nhưng người đàn bà vẫn cứ quấn quýt lấy nó, chẳng rời nó một giây. Tàu chạy qua suối, hối đã lâu, thấm thoát đến gần Tân Đệ thì chiếc kim đồng hồ trong buồng máy chỉ đúng 10 giờ. 10 giờ cảnh vật bên sông càng tối mịt mù. Mẫu người đàn bà bế con xuống dưới Rosso ra cửa tàu, ngần ngại trông vẻ nam định sáng tỏa một vùng trời, Lầm bẩm nói một mình. Lâu quá trời ất ạ. Nam Sài Gòn nhẹ như cái bóng nối gót luôn, người đàn bà vừa quay lại chưa kịp nhìn năm, năm đã thúc mạnh củi tay vào mạng mỡ người ấy. Một tiếng kêu rú lên, Nam Sài Gòn đạp thêm người ấy cái nữa, rằng đứa bé xong lao mình xuống sông. Người đàn bà kêu thất thanh, hành khách xô lại Họ ngơ ngát trông hút theo khoảng sông rộng mở mịt, hai bóng người nhấp nhô trên đợt sóng, mỗi lúc một xa rồi biến mất. Người đàn bà kêu khóc thảm thiết, vật vã, mình mẩy, mọi người đều bàn tán âm ý cả tàu. Riêng có một người vật ô phục, đứng cạnh mẹ, đứa bé, độ vài xải tay là không nói nửa lời. Y tựa lưng cạnh sườn tàu, con mày lặng lặng. Trước, còn một hình ảnh mù mờ hiện trong trí tưởng tượng y, sau, cả một thân thể béo lùn. Với khuôn mặt sắt diền, rám nắng, chẳng chiết những vết sẹo dao chém hiện ra rõ trước mắt y. Y mím môi, nắm chặt bàn tay phải đấm mạnh vào lòng bàn tay trái, rằn từng tiếng nói một mình. Lại năm Sài Gòn. Bây giờ năm Sài Gòn mải hơn, nên không thể nào kịp tháo các vòng chân vòng tay đứa bé, năm đã phải nghiến răng cố giật cái vòng cổ để về giấu chiếc đi một chỗ, nhưng ngón tay chuối mặn của năm Vừa ấn mạnh xuống cổ thằng bé thì nó càng giãy đạp, khiến năm suýt phải buông nó ra mất. Mấy phen năm vào nó chỉ ngẩng rồi lại nhô lên, năm thở không ra hơi, cánh tay phải mỏi rã rời, thân thể bắt đầu nặng trĩu. Đã thế, gió mạnh ở đâu bỗng nổi lên, thổi bạt năm ra tận giữa sông. Giá là món hàng thượng thì năm đến bỏ đi để qua cơn treo leo vật lộn với sóng nước này. đứa bé ngạt hơi không giãy đạp nữa và không biết gì nữa. Năm Sài Gòn gạt những tóc rụ xuống mặt, rồi hết sức bơi. Một lúc sau, Năm nhoai được vào bờ, liền vội sốc đứa bé lên vai, cắm đầu chạy. Nhà Năm còn cách đấy một quãng ngắn thôi, thoáng chốc, Năm đẩy cửa bước vào. Bính đương nằm ngồi nhọn dậy, kìa mình. Năm Sài Gòn đặt đứa bé xuống giường xong, ôm ngực ngồi thở, quần áo ướt như chuột lột. Tám bính biến sắc mặt hỏi Năm. Mình làm sao thế? Đứa bé nào đây? Năm lập cập nói, hàng đấy, mình. Tám bính nhìn đứa bé, trọng mắt như muốn bật ra vì thấy có một cái gì khác lạ quá. Còn năm, kéo khăn lau qua mặt xong, năm chạy lại sờ ngực nó, bính toàn hỏi, năm đã kêu lên. Mà mình ơi, nó chết rồi này. Tám bính vặn to đèn soi mặt nó, gương mặt nó xám nhật. Bính nhẹ vuốt má nó, da thịt nó giá ngắt. Bính gạt mớ tóc hung hung đẫm nước của nó lên bính càng dọn người, nổi bật dưới ánh đèn, một vệt chàm dài hình con thạch sủng kéo thử chán đến mang tay bên phải đứa bé, và một cái lệm nhỏ trên mắt, cũng bên phải, đập mạnh vào mắt bính. Bính choáng váng, cố hết sức tỉnh trí thêm nữa, bính run run, đưa tay đặt nhẹ lên ngực đứa bé. Bính không thấy trúng ngực nó đập nữa, bính hoảng hốt ghé áp tay vào mỏ ác nó, bính thấy nó chỉ còn là cái xác chết, lạnh như đồng bếng tái mét mặt, đầu gối quỵ dần dần, đưa cặp mắt sam ngắt nhìn nam nghẹn ngào. "Thôi, anh giết chết con tôi rồi." Cánh cửa bỗng toang, hai người đội giáp da chạy vào, bước theo hai người mặt thảm, một người ba nãy bắt hụt năm trên tàu và một người béo trắng vận quần áo dài, còn thêm một cầm tay nữa. Năm Sài Gòn giật mình trực chạy trốn, nhưng cả nhà có mỗi một lối ra thì bị viên cẩm đứng chắn với khẩu súng lục 55 bấm cò. Năm choáng đầu lên, định rút dao đẻ đâm, nhưng nhanh hơn, hai người đội sếp đã nhảy xô lại, ôm ghì lấy năm. Người mặt thám béo trắng, vận quần áo dài cũng xô đến, lùi tang bính dậy, độc mạnh tay bính vào cái vòng sắt và trừng nhìn bính, nghiến giang nói: "Gươm thật, con này gươm thật." Bính cúi đầu run rẩy, người ấy lại rằn tiếng: "Chuyến này Rồi tao được xem đời mày, và mày được biết tao. Chính là người mật thám lấy bính làm lẽ, cách đây ba năm, đã đưa ngót trăm đồng để bính nộp phạt cho bố mẹ. Tuy đã ba năm, nhưng bính vẫn còn nhớ rõ. Bính nhớ rõ, và càng nhớ rõ bao nhiêu, trí tượng bính càng như dị máu ra bấy nhiêu. Dùng mình, bính, bính quay mặt nhanh về phía đứa con. Mắt bính hoa lên, bính giật phắt, cái xích sắt trong tay người chồng mật thám. Rồi chạy đến ôm chầm lấy đứa bé, khóc nức nở. Năm Sài Gòn bỡ ngỡ không hiểu ra sao, người mật thám nọ sổ ngay lại, lôi bính dậy, cuốn nút hai tay bính thêm mấy vòng xích sắt nữa, đoạn kéo ra cửa. Tám bính tê mê như người mất hồn, lờ đờ ngoái cổ nhìn đứa con béo tốt nằm rũ trên chiếu. Thoáng phút giây, bính thấy hết cả mọi sự tuyệt vọng tối tâm. Từ nay trở đi không lúc nào không sâu xé tâm can bính, và bính sẽ sống một cuộc đời khốn nạn, dài vô cùng tận Tám bính đưa mắt ướt đầm địa, trong năm lắc đầu. Thế là hết.